Sa Hạo nói: "Hôm Đức Hoàng âm hiểm giả dối, có trời mới biết được hắn có hạ thủ với công tử hay không." Viên Thiên Trì mỉm cười nói: "Thứ mà hắn tha thiết ước mơ nhất chính là thuốc trường sinh bất lão vẫn còn 7 ngày nữa mới luyện thành. Ngươi cho là hắn sẽ mang tính mệnh của mình ra để mạo hiểm hay sao?" Ta dứt khoát nói: "Sa Hạo Ngươi lập tức đi tìm mấy người Trần tiên sinh cùng tiêu tính, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Sơ bộ đêm nay phải quyết định được chuyên đã chuẩn bị ngày hôm nay. Thời gian cụ thể ta sẽ liên lạc cùng các ngươi sau. Sa Hạo vẫn còn lo lắng nói, "Nhưng công tử lẽ loi một mình đi vào cung, nếu để xảy ra chuyện gì thì nên làm như thế nào cho phải?" Chuyện này ta đã quyết định rồi. Thời gian cấp bách cùng không cho phép ta giải thích thêm với Sa Hạo. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, ta đã an bài thỏa đáng hết mọi chuyện bên trong vương phủ. Sau đó cùng Viên Thiên Kỳ đi ra ngoài vương phủ. Mục đích của Đa Long đến vương phủ chính là vì tùy tùng ta vào cung. Ta cùng Viên Thiên Kỳ dưới hộ tống của 50 đại nội thị vệ tiến về hướng Hoàng cung. Mặc nạ mặt thái tuyết chế tạo ra cực kỳ tinh xảo. Hơn nữa thân hình của ta cùng Viên Thiên Kỳ lại sắp xỉ gần như nhau. Người khác sẽ rất khó từ bên ngoài mà nhìn ra được kẻ ngỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.z chương 164 Phong Linh. Một hai ba bốn Lấy thân phận của viên thiên trì để tiến vào hoàng cung đối với ta mà nói vẫn không phải là chuyện mới mẻ gì Đi vào hoàng cung liền cảm thấy bầu không khí hôm nay đặc biệt nặng nề Mặc dù là bầu trời trong xanh Ánh nắng rực rỡ nhưng trong lòng cứ cảm thấy có một loại áp lực nói không nên lời Mỗi bước chân của viên thiên trì đều trấn định mà vững tin Hằng hẳn là đã mất một phen khổ công để mô phỏng theo các mặt của ta. Bằng không thì cùng sẽ không giả trang đến nông nỗi khiến cho người khác thật giả khó phân biệt như vậy. "Chúng ta đi tới cổng chính điện." Đa Long mỉm cười nói. "Xin viên tiên sinh chờ ở bên ngoài trước, vệ hạ chỉ cho phép thái tử đi vào trước." Ta gật đầu. Nhìn qua viên tiên trì một cái thật sâu, Trong lòng buồn bã một trận. Chỉ cần hắn bước vào trong cửa cung này thì có nghĩa là đã giữ nhiều lạnh ức. Khó môi Viên Thiên Kỳ vẫn hiện lên một nụ cười thản nhiên. Hắn sửa lại tự kim quan trên đỉnh đầu và chậm rãi đi vào trong Cần Chính điện. Nhìn cửa cung chậm rãi đóng lại phía sau Viên Thiên Kỳ, nội tâm ta bắt đầu không ngừng cầm xuống. Đại Long vẫn chưa đi theo Viên Thiên Trì vào trong, cười tủm tỉm nhìn ta nói: "Hoàng thượng cùng thái tử không biết sẽ phải nói chuyện đến khi nào, mời Viên tiên sinh đến tìm Không Các dùng trà trước." Ta gật đầu, đi cùng Đại Long về hướng tìm Không Các ở phía cái Cần Chính điện. Tìm Không Các là nơi hôm đức hoàng thường ngày ở đó tụng kinh. Bình thường Viên Thiên Trì vẫn được Hàm Đức Hoàng tiếp kiến ở chỗ này. Mấy năm gần đây mặc dù ta đã nhiều lần trở về khang đô nhưng vẫn không có cơ hội đi vào tìm không két. Thứ nhất là ta sẽ quấy rối thanh tịnh của Hàm Đức Hoàng. Thứ hai từ trước đến nay ta không có hứng thú đối với việc cầu tiên học đạo, khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Cần Vương Long dận lẽ không ngờ cũng đang chờ ở đây. Đây là chuyện mà ta không hề dự tính trước. Lại không biết hôm Đức Hoàng gọi hắn ta tới đây để làm gì. Trước mặt Cần Vương đang bày một ván cờ tàn. Hắn cau mày, hiển nhiên đã hãm sâu vào trong bàn cờ. Ngay cả ta đi tới bên cạnh mà cũng không cảm thấy được. Ta nhìn vào ván cờ, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Cờ trắng chiếm hết ưu thế, cờ đen nhất định thất bại. Nhưng không biết Cầm Vương đối mặt với bàn cờ đã định trước thắng thua này để làm gì? Cầm Vương thở dài, lúc này mới nhìn thấy ta, giọng buồn bã nói: "Ta xem ván cờ này đã một ngày một đêm rồi nhưng vẫn chưa có nhìn ra kẻ hở trong đó." Ở trong chư vị hoàng tử Cần Vương có kỳ nghệ khá cao siêu, luôn luôn tự xưng là đệ nhất cao thủ tại Khang Đô. Ta không biết rốt cuộc là hắn đã gặp phải vấn đề khó giải quyết gì khàn giọng nói. Cờ đen đã định trước là thất bại, đây rõ ràng là một cờ chết, trong thiên hạ không có người có thể giải được. Thân thể Cần Vương đột nhiên run lên, hắn ngẩng đầu nhìn ta trong hai mắt đầy tơ máu. ta còn tưởng là giọng nói của mình đã để lộ ra kẻ hở. Nội tâm kinh hoảng không ngớt. Hối hận không nên lỗ mãng mở miệng nói. Cầm Vương nói, "Viên tiên sinh quả nhiên là thế ngoại cao nhân, một câu đã đánh thức được bản Vương." Ánh mắt của hắn lại trở về bàn cờ cười thảm thương. "Cờ chết. Cờ chết." Cuối cùng ta đã hiểu cái chân ý phụ hoàng bảo ta ngồi ở chỗ này xem ván cờ tàn cục để làm gì rồi. Lúc này ta mới biết hắn cũng không có nhìn thấu thân phận của ta, cùng cảm thấy an lòng hơn. Cầm Vương cười khổ nói: "Phụ hoàng đã quá lo lắng rồi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta đối với ngôi vị hoàng đế từ lâu đã không còn bất cứ hy vọng xa vời gì." Nếu đã là cờ chết thì ta sao lại vọng tưởng có thể lật ngược được đây?" Ta thầm nghĩ trong lòng. "Những lời này của ngươi chỉ sợ là đang nói cho ta nghe thôi. Lấy tính tình của Cần Vương Bạo Hán vô tha gian sơn của Đại Khang thì hắn sao lại cam tâm tình nguyện? Tuy nhiên Cần Vương khẳng định không biết Hâm Đức Hoàng sở dĩ bảo hắn xem thế cờ tàn cục này cùng không phải bảo hắn bỏ đi cái tâm cùng Long Dận không ta tranh vị mà là bảo hắn bỏ đi ý nghĩ tranh chấp cùng Hưng Vương Long Dận thao thì đúng hơn. Ra Long vươn lên cho chúng ta hai ly Cà Long tỉnh tốt nhất. Lá trà mặc dù tốt nhưng ta lại không có tâm tình để mà thưởng thức. Lúc này trong lòng có thể nói là cảm xúc phức phổng. Không biết trong Cần Cảnh Điện sẽ phát sinh chuyện thế nào đây." Cần Vương nói, "Ta có một việc muốn thỉnh giáo tiên sinh. Trên đời này rốt cuộc có chuyên trường sinh bất lão hay không?" Ta thản nhiên cười nói, "7 ngày sau, đan dược của ta đã gần luyện thành, đến lúc đó điện hạ sẽ rõ ràng." Cần Vương than thở, Phù hoàng quả nhiên là hồng phúc tề thiên. Nếu thực sự có thể luyện thành đan dược trường sinh bất lão, giang sơn của Đại Khang sẽ trọn đời nằm trong tay Long thị. Hắn không có biểu lộ ra bất cứ niềm vui sướng nào, ngược lại có vẻ đặc biệt buồn phiền. Ta dám cam đoan, cơn hận trong lòng hắn đối với Hâm Đức Hoàng đã vượt qua cả ta rồi. Nói xong câu đó, Cầm Vương đứng dậy. Dra Long nói: "Điện hạ không đợi hoàng thượng sao?" Cầm Vương cười khổ lắc đầu, nói với giọng đầy thêm ý: "Chờ tới khi nào? Xem ra trọn kiếp này ta cùng không đợi được." Hắn vung tay áo phất cho bàn cờ rối loạn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Dra Long nhìn bóng lưng của hắn nhịn không được thở dài. Cần Vương Điện hạ đã thay đổi rất nhiều. Ta mỉm cười nói, thay đổi thì không chỉ có một mình điện hạ đâu. Trong khoảng thời gian này với ta mà nói, thật có thể nói là là sống một ngày bằng một năm. Hai canh giờ sau mới có tiểu thái giám đi tới tìm không cát gọi ta đến Cần Chính điện diện thánh. Ta mang theo nội tâm thấp thọm bất an đi theo tiểu thái giám tới Cần Chính điện. Tất cả từ lâu đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Hôm đức hoàng đang lặng lặng ngồi ở trên long sàng, chỉ trong một đêm ngắn ngủi dường như lão ta đã già đi rất nhiều. Sau khi ta đi vào cửa cung, hai tiểu thái giám thức thời lôi ra ngoài. Hôm đức hoàng chỉ vào một cái ghế tròn bằng gấm, nói: Ngồi đi. Ta cùng kính ngồi xuống. Nhưng cơ hội nhìn chung quanh khắp nơi nhưng không có phát hiện bóng dáng của Viên Thiên Kỳ. Lẽ nào lúc này hắn đã bị hại? Hâm Đức Hoàng ho khan một tiếng nói: "Hôm nay chậm mới phát hiện bản thân mình lại cô độc đến vậy. Bên người ngay cả một người tri tâm để nói chuyện cũng không có." Ta cùng giả bộ ho khan hai tiếng, khàn giọng nói: "Bệ hạ là vạn thừa chiếp tôn, chỉ cần ngài nguyện ý thì có người nào không muốn lắng nghe lời dạy bảo của ngài." Hôm Đức Hoàng ha ha cười một tiếng. Giọng của Viên Tiên sinh vị làm sao thế? Hôm qua bị chúc phong hàng cho nên. Ta lại ho khan hai tiếng. Hâm Đức Hoàng đế hình như cũng chưa nghi ngờ thở dài nói: Bên người ta đơn giản là hai loại người, một loại người sợ ta, một loại người hận ta. Cho dù là các hoàng nhi của ta cũng không ngoại lệ. Ta cung kính gật đầu. Hâm Đức Hoàng nói: Các thần tử không có một người nào coi ta là bạn, các hoàng tử không có một người coi ta là người thân. Ta thấp giọng nói: Đến bây giờ bệ hạ vẫn chưa rõ ý nghĩa của quả nhân hay sao? Hôm Đức Hoàng cười khổ nói: Quả nhân, quả nhân. Viên Tiên Sinh nói đúng lắm, trầm chính là quả nhân cô đơn. Lão ngưng mắt nhìn ta. Viên Tiên Sinh, thuốc trường sinh bất lão rốt cuộc có thể luyện thành hay không? Trẫm đã không còn bao nhiêu năm tháng có thể sống trên đời này. Ta lặng lẽ không nói, suy cho cùng không biết viên thiên kỳ trước đây đã lừa gạt Hâm Đức hoàng thế nào. Giọng điệu của Hâm Đức hoàng trở nên vội vã. Ta còn có cơ hội trường sinh hay không? Ta chậm rãi gật đầu. Bệ hạ yên tâm, 7 ngày sau ngài sẽ có thể đạt được tâm nguyện. Hàm Đức Hoàng đế cố sức lắc đầu, ngỡ ngàng tựa lưng ở trên ghế. Nếu như ta có thể trường sinh bất lão, nhìn từng người bên cạnh rồi cũng sẽ chết đi, sau cùng ta cũng sẽ trở thành một người cô đơn. Ta sống rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa? Ta thở dài nói, trường sinh có thể dễ dàng đạt được Nhưng đăng nhập tiên tịch cũng rất khó khăn. Bệ hạ có thể dứt bỏ tất cả trước mắt hay sao? Những lời này là ta đang bị chuyên. Hôm đức hoàng một lòng nghĩ trường sinh, lúc nào cùng mộng tưởng trở thành tiên nhân. Ta đưa đến những gì lão thích thì lão nhất định sẽ không hoài nghi. Hôm đức hoàng nói, trầm đã chán ghét thế giới này. Chán ghét những dối trá trong cuộc sống. Nếu có thể rời khỏi đây ta sẽ bất chấp dù phải trả giá mọi thứ. Có Huệ mới tin những lời kể lẽ nghe mà hồn hồn sôi sục của lão. Nếu như lão có thể thực sự trường sinh như mong muốn thì có thể nào chịu buông tha quyền lực vô thượng trước mắt chứ? Ta thăm dò nói, Giống như hôm nay tâm tình của bệ hạ rất nặng nề, có phải có tâm sự gì hay không? Hâm Đức Hoàng gật đầu, thanh âm trầm thấp nói: "Dận không tự sát rồi." "Cái gì?" Ta giả vờ kinh hoảng nói. Vành mắt Hâm Đức Hoàng không ngờ đã ương ước. Làm một hoàng đế cùng không có được tự do như một người bắt tính áo vải. Rất nhiều khi phải làm một số chuyên đi ngược lại với tâm nguyện của mình Giận không là đứa con trai ta thương yêu nhất Nhưng nó lại muốn phản bội ta Thiên hạ của Đại Khoang không thể loạn Vì bắt tính Vì cơ nghiệp của Tổ Tôn Trẩm không thể không làm Hai hàng lệ dọc theo khuôn mặt hốt hát của lão chạy xuống cây đổi lại là người bên ngoài có lẽ đã bị lão làm cảm động rồi. Nội tâm ta thầm mắng, lão thất phu, lão quả nhiên dối trá vô sĩ tới cực điểm. Hâm Đức Hoàng nói, cẩm trong lòng đau buồn cùng không dám biểu lộ trước mặt người khác. Giận không mặc dù đã chết ta cùng không thể làm tan ma cho nó. Trong thiên hạ còn có chuyện nào đáng buồn hơn chuyện này không đây?" Hâm Đức Hoàng nói. "Mấy năm nay, Trẩm luôn vì Đại Khan cút cung tận tuổi, dốc hết tâm huyết. Mắt thấy Đại Khan mỗi ngày trở nên cường thịnh hơn, trong lòng Trẩm đã vui sướng tới cực điểm. Thế nhưng trăm triệu không có nghĩ đến Không ngờ giận không lại sinh ra ý nghĩ muốn hại Trẫm. Sớm có người báo cho ta biết nó ôm binh tự lập, nỗ lực muốn chia rẽ Đại Khoang. Trong lòng ta mặc dù khó chịu nhưng cùng không đành lòng giáng tội cho nó. Hôm nay tuyên nói vào cung chính là vì chuyện này. Nhưng mà sau khi giận không bị ta vạch trần lại thẹn quá thành giận không ngờ muốn giết ta. May mà trẫm vì đề phòng nó hại ta nên đã chuẩn bị trước. Nó thấy gian mưu bại lộ, không ngờ uống thuốc độc tự sát. Hâm Đức Hoàng giơ lên cánh tay, dùng ống tay áo lau đi nước mắt ở khóe mắt. Công phu đóng kịch của lão quả nhiên nhất lưu. Ta thầm than cho số phận của viên thiên kỳ đồng thời cũng không khỏi cảm thấy bản thân mình may mắn. Câm Đức Hoàng nói: "Trẫm nhớ kỹ ngươi đã nói với trẫm, ngươi có thể thao túng vong linh. Ta gọi ngươi qua đây chính là muốn ngươi giúp ta siêu độ cho vong linh của giận không, làm cho nó trên trời có linh thiên có thể được an nghỉ. Mặt khác còn có chuyện quan trọng hơn trẫm muốn đích thân mang ngươi đi làm. Ta cùng kính nói" Bệ hạ yên tâm, thiên kỳ nhất định sẽ không phụ bệ hạ gia phó." Ta khâm giò nói. "Vì sao bệ hạ không đem việc này truyền cho thiên hạ biết?" Hâm Đức hoàn thở dài nói. "Trẫm vừa rồi đã nói qua, hiện tại bên người ta đã không còn ai có thể tin được." Ta cố ý nói. "Ta tướng quốc đối với bệ hạ trung thành và tận tâm." Hâm Đức Hoàng lắc đầu nói: Sự trung thành của hắn tất cả đều là ngụy giả vờ. Lão tức giận đấm mạnh vào long sàng một cái. Ngươi theo ta tới đây. Ta theo Hâm Đức Hoàng đi qua gian phòng phía sau cần chính điện. Hai tiểu thái giám dìu Hâm Đức Hoàng đi tới trước cửa. Hâm Đức Hoàng thấp giọng nói: Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta cùng viên tiên sinh có một số chuyện muốn nói riêng với nhau." Hai tiểu thái giám cung kính đứng ở trước cửa. Ta cùng Hàm Đức Hoàng đi vào tẩm thất. Bên trong phòng ánh sáng lờ mờ. Một chùm sáng chiếu vào xuyên qua từ hai ô cửa sổ càng tăng thêm vài phần cô đơn cùng vắng vẻ. Ở giữa gian phòng đặt một cái bàn thờ Phía trên thờ phụng một cái hũ chạm ngọc màu lam. Phía trên khắc thêm một con rồng lượng vòng quanh. Con rồng này nhìn qua cùng không có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện trên người con rồng này không hề có vảy. Có tất cả 6 móng vuốt. Hai cái móng trước ôm chặt lấy cái nắp hũ. Trên đỉnh đầu con rồng chỉ có một cái sừng Ta đã từng ở trong Hồng Hoang chí dị kinh xem qua giới thiệu về nó. Con rồng này tên gọi là Tả Trì. Trong truyền thuyết chính là thần vật phụ trách trông giữ tiên nhân phàm giới trên thiên đình. Nhưng không biết vì sao lại được điêu khắc trên cái hũ này. Hơn nữa trên nắp hũ còn có hai tấm bùa giấy đậy kín, hiển nhiên là che lại vật phẩm ở bên trong hũ. Không biết vì sao, tim kiềm chế không nổi bắt đầu tăng tốt đập loạn lên. Hôm Đức Hoàng ngưng mắt nhìn cái hũ ngọc kia trong hai mắt toát ra cười hận thấu xương, hồi lâu mới nói. Ngươi vì sao luôn muốn đối nghịch cùng ta. Hơn hai mươi nay ngươi vì sao âm hồn không tiêu tán. Ta đã suy đoán được bên trong cái hũ ngọc này nhất định là đang cất cho cốt của cha ta. Nội tâm kích động tới cực điểm. Thế nhưng tại trước mặt Hâm Đức Hoàng ta cùng không dám có bất cứ biểu lộ gì. Hâm Đức Hoàng nói: "Viên tiên sinh, bên trong cái hũ này chính là tro cốt của con ta Long Dận Cơ. Rất nhiều năm qua âm hồn của nó thỉnh chung vẫn luôn làm phiền ta." Trong ánh mắt ta lộ ra vẻ hoang mang. Trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Hôm Đức Hoàng không ngờ tuyệt tình đến nông nỗi đem tro cốt của cha ta vี mật cất giấu ở trong này. Đồng thời sử dụng hai tấm bùa đế khóa cái vong linh của ông, khiến cho phụ thân trọn đời không được siêu sinh. Hôm Đức Hoàng nhẹ nhàng xoa hồ tro cốt, nhẹ giọng nói: Cả đời này ta không lúc nào không đối mặt với những lời nói dối trá cùng sự phản bội. Bên người ta vậy mà không có được một người bằng hữu chân chính. Trong hai mắt phẫn đột của lão hiện lên một tia bi thương, có lẽ những lời này cùng có thể tin được vài phần. Hâm Đức Hoàng nói, cho tới bây giờ ta cùng chưa từng nghĩ đến hai đứa con của ta không ngờ trước sau đều phản bội ta. Hơn nửa đều là sau khi được phong thái tử. Trong lòng ta thầm mắng, cái lão vô liêm sỉ này đem toàn bộ tội nghiệp cùng trách nhiệm cùng đổ lên trên người khác, nhưng lại không nghĩ tới bản thân mình rốt cuộc là sắm vai nhân vật nào ở trong đó. Ta thở dài nói, quyền lực cùng địa vị, hai thứ này không biết đã làm thay đổi bản tính của bao nhiêu người. Hâm Đức Hoành cùng không biết mục tiêu chân chính của những lời này là chỉ ai, hắn tán thành gật đầu nói: "Nếu ta cũng không phải là Thân Đế vương, có thể các con của ta cùng sẽ hiếu kính ta, sẽ không giờ phút nào cùng dòm ngó đến ngôi vị hoàng đế của ta." "Bệ hạ muốn ta làm cái gì?" Ánh mắt của Hâm Đức Hoàng một lần nữa hướng về Hữu Trơ Cốc, thanh âm của lão trở nên kiếp động. "Ta muốn ngươi giúp ta đổi đi âm hồn của giận cơ, khiến nó hĩnh viễn rời khỏi Đại Khan, rời khỏi hoàng cung này, khiến nó không ảnh hưởng đến thần dân của trẫm nữa, khiến nó đừng trở lại làm phiền trẫm nữa." khu mặt của Hâm Đức hoàng tước giận đến đỏ bừng, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Ta thấp giọng nói: "Thiên tri có thể làm được chuyện này. Tuy nhiên nếu như muốn thuận lợi hoàn thành tâm nguyện của bệ hạ thì cần phải leo lên đài cao làm phép." Hâm Đức hoàng lớn tiếng nói: "Trẫm không phải đã xây dựng một tòa Quan Tinh lâu cho ngươi còn gì?" Ở đó không phải là địa điểm thích hợp để làm phép hay sao?" Ta gật đầu nói, "Chuyện này sợ rằng còn phải làm phiền đến Vệ hạ, chỉ có Vệ hạ tương trợ mới có thể đuổi đi vong linh của thái tử được." Hôm Đức hoàng nhíu mày, trong đôi mắt tóe ra vẻ sợ hãi. Ở sâu trong nội tâm của lão nhất định đối với vong linh của phụ thân và ta đã tồn tại sự sợ hãi thật sâu. Ta bị chuyên Hai thái tử đều là ngôi sao đế vương Chỉ bằng vào khả năng của thiên trì cho dù có thể gọi lại vong linh của họ nhưng cùng không đủ năng lực để đuổi đi hai người họ Bệ hạ chính là chân lông thiên tử thiên mệnh sở quy Chỉ có bệ hạ cùng ta liên thủ mới có thể thuận lợi đuổi đi vong linh của họ Hôm đức hoàng nặng nề gật đầu Hình như rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Tiểu thái giám ngoài cửa thông báo: "Bệ hạ hạ tạ tướng quốc đến đây cầu kiến." Hâm Đức hoàng lạnh lùng nói: "Nói trẫm thân thể không khỏe, lúc này không muốn thấy bất luận kẻ nào." Tiểu thái giám kia đáp ứng một tiếng, ngoài cửa lại tiếp tục yên tĩnh. Hâm Đức hoàng nghiến răng nghiến lợi nói: Dận cơ à, giận cơ cảm thật sự là không rõ, ngươi đã dùng thủ đoạn gì khiến cho Tả Trục Lưu Tôn sùng ngươi như vay? Trong lúc vô ý lão đã nói ra những lời này đã làm cho nội tâm ta đột nhiên chấn động. Lẽ nào Tả Trục Lưu chính là người trung thành luôn đi theo phụ thân ta? Hâm Đức hoảng thở dài nói, "Nhi tử của ta muốn giết ta?" Đại thần ta tính nhịnh nhất lại muốn tru tính lật đổ chính quyền của ta. Trẫm rốt cuộc đã phạm sai lầm gì lại rơi xuống nông nỗi bị cô lập hoàn toàn thế này? Trong lòng ta cảm xúc phức phổng. Tả chụp lưu bất màng đối với đại khang, muốn lật đổ chính quyền của Hâm Đức hoàng. Trong đó không ngờ có nguyên nhân là phụ thân ở bên trong. Thế nhưng hiện tại hắn đã không phải chỉ đơn thuần là báo thù cho chủ cũ. Tất cả hành động của hắn phần lớn đều mang tính chất công lợi. Rốt cuộc là hắn muốn thay đổi hiện trạng mục nát của Đại Khang hay là muốn đổi tên thay họ Giang Sơn của Long Thị. Có lẽ khả năng phía sau chiếm phần lớn hơn. Hôm Đức Hoàng nói, Trậm muốn ngươi lập tức su tan đi âm hồn của chúng. Ta gục đầu, tiến lên xé xuống hai tấm vù che trên nắp hũ cho cốt. Hôm Đức Hoàng ngạc nhiên nói: "Ngươi làm cái gì?" Ta mặt không đổi sắc nói: "Bệ hạ có biết vì sao vong linh của Thái tử Thủy Chung vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh ngài không? Chính là bởi vì ngài đã phong ấn vong linh tại nơi này, muốn đuổi hắn đi thì đầu tiên phải thả ra vong linh của hắn trước." Hâm Đức Hoành bếng tính bán nghi gật đầu, ta thản nhiên cười nói: "Mời bệ hạ theo ta leo lên Quan Kinh Lâu, thiên trì lập tức có thể hoàn thành tâm nguyện của ngài." Quan Kinh Lâu cao tổng cộng 7 tầng. Ta cùng Hâm Đức Hoành đi cùng với thị vệ của hoàng cung leo lên đến tầng 7 của Quan Kinh Lâu. Sắc trời đột nhiên trở nên vô cùng ẩm ảm đạm. Một cơn gió tố sắp sửa kéo đến. Tối tâm cùng như bầu trời còn có sắc mặt của Lâm Đức Hoàng. Lão đứng dựa vào lan can trông về toàn cảnh trong hoàng cung ở xa. Trong đôi mắt tóe ra vẻ quyến luyến không gì sánh được. Sau khi ta tắm rửa xong thay một bộ trường bào màu trắng, mái tóc dài xõa đến bờ vai chưa có buộc lại. Lúc này gió đông càng lúc càng lớn làm thổi mái tóc của ta ra phía sau đầu. Tay áo phất phơ nhìn cùng có một cảm giác tiên phong đạo cốt. Thị vệ đã chuẩn bị sẵn lô đỉnh bằng đồng. Bên trong đỉnh ánh lửa cháy hừng hực. Ánh lên khuôn mặt không ngừng biến ảo của Lâm Đức Hoàng. Ta ném hai tấm bùa lấy từ trong cần chính điện vào trong lô đỉnh. Bụi chố màu vàng dưới ngọn lửa nhanh chóng bị cháy thành đám tro tàn. Ta bảo bọn thị vệ lui lại đến tầng 6. Trên tầng 7 chỉ còn lại hai người ta cùng Hâm Đức Hoàng. Lúc này mới cầm lấy một kiếm, trong miệng lẩm bẩm đọc. Tay áo phất phơ làm ra bộ dạng đang làm phép. Vẻ mặt của Hâm Đức Hoàng có vẻ vô cùng thành kính. Hai mắt không ngờ nhắm lại. Trong lòng ta mừng rỡ. Lúc này không phát tín hiệu thì còn chờ khi nào. Ta liền lặng lẽ ném một viên lôi hỏa đạn vào trong lô đỉnh. Lại đặt vào mũi tên ánh sáng của mặt thì đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhanh chóng châm nó cháy. Sau đó một luồng sáng màu lục xuyên qua bầu trời u u ám. Bắn thẳng lên trên. Lúc này Hâm Đức Hoàng cùng vừa mở mắt, thấy quỹ đạo của luồng sáng lục kia thì hoảng sợ nói: "Đó đó là gì vậy?" Ta mở rộng hai cánh tay, hướng gió quét to. Vong Linh nghe lệnh: "Ngươi mau nhàn nhàn lui đi, không được tiếp tục làm phiền bệ hạ." Lúc này viên lô đạn kia đã bị lửa giẫm nổ. Ngọn lửa trong lô đỉnh tăng vọt, Hàm Đức Hoàng sợ đến vội vàng lùi về phía sau. Thị vệ xung quanh nghe được động tĩnh cũng vội vàng vọt lên đây. Ta vung kiếm gỗ, hai hàng lông mày dựng thẳng, giận dữ hết. Yêu nghiệt lớn mật, dám quấy nhiễu hoàng thượng. Kiếm gỗ đột nhiên chém về phía lô đỉnh. Những nơi nội lực đi qua ánh lửa bị đẩy ra ngoài. Giống như một mối tên lửa bắn về phía bên ngoài tòa lâu, từ xa nhìn lại không ngờ như một con rồng lửa đang bay lượn tại trong hư không. Hâm Đức Hoàng vốn đã tin tưởng chuyện có đạo pháp tiên thuật. Hơn nữa lão đã vết hai cha con ta nên trong lòng có uyển. Đối với những động tác giả tạo của ta không ngờ lại tin tưởng thật. Lão hướng về nhóm thị vệ kia quát lớn, Còn không mau cút xuống cho ta, chớ ảnh hưởng đến phiên tiên sinh làm phép." Muội tên ánh sáng đã bay đến phần cuối bầu trời cao, trở nên càng lúc càng sáng, cuối cùng đã biến ảo thành quang mang màu đỏ. Hâm Đức hoàng thẫn thờ nhìn không trung. Lão chưa thấy qua sự huyền diệu của muội tên ánh sáng mặc thì đương nhiên không biết chân tướng trong đó. Trong lòng ta lại hiện lên một ý nghĩ khác. Muội tên ở trong bầu trời đêm như lúc này có vẻ càng chói mắt. Những thủ hạ của ta vẫn luôn quan tâm đến các biến hóa trong hoàng cung. Họ nhất định sẽ thấy ta đã xuất ra tín hiệu. Không cần bao lâu tiêu tính sẽ vén lên bức màn che bắt đầu đối phó với Long Tương quân. Hôm đức hoàng cùng đang lặng im cầu xin điều gì? Có thể là ở cầu khẩn vong linh của ta cùng phụ thân sớm ngày rời khỏi nơi đây. Không tiếp tục làm phiền lão nữa. Ta cầm kiếm gỗ chỉ xuyên lên bầu trời, thấp giọng nói. "Vong linh tán lui." Trên không trung chợt xẹt qua một tia sét. Theo đó một tiếng sấm tiếng vang lên ầm ầm. Ta không khỏi lo lắng. Mắt thấy bảo tố đã sắp kéo tới. Thế thì kế hoạch công của Tiêu Tính sợ rằng sẽ thất bại mất. Lúc này một gã thị vệ hoang mang rối loạn lật đật chạy lên, đi tới trước mặt Hâm Đức Hoàng, nói: "Vệ hạ, việc lớn không tốt, thủy quân đóng ở Khang Đô đột nhiên phát sinh rối loạn." Hâm Đức Hoàng nhíu mày, không nhịn được nói: "Ta còn tưởng là đại sự gì, để cho Long Tương quân đi xử lý." thì vệ lại nói, Dực Vương ở bên ngoài cầu kiến. Hàm Đức Hoàng cả giận nói, hắn tới làm cái gì? Ta đã nói không cho phép hắn vào cung rồi mà, là người nào đã thả hắn vào? Ta nhìn lại dưới lầu quả nhiên thấy Dực Vương Lâm Phi Phong đang đứng ở dưới Quan Tinh lâu, lặng lặng đợi Hàm Đức Hoàng triệu kiến. Hàm Mộ Hâm Đức Hoàng khẽ động, trong hai mắt xẹp qua một tia sắc khí, lão hướng tên thị vệ kia khẽ nói: "Bảo hắn đến Cần Chính Điện chờ ta, ta xử lý hết chuyện bên này sẽ gặp hắn ngay." Ta nhất thời đã hiểu được ý của lão, Hâm Đức Hoàng đã động chạm sát tâm muốn giết Dực Vương. Nếu ta thực sự đã chết thì Dực Vương nhất định sẽ phản Hâm Đức Hoàng sẽ không chứa chấp một tai hoạn ngầm này sống trên đời. Một là không làm. Đã làm thì làm đến cùng. Ngay cả dược phương cùng phải mưa hại luôn. Sau khi thì vệ kia đi khỏi, không bao lâu lại quay trở lại bẩm báo, hướng Hâm Đức Hoàng nói. Khởi bẩm bệ hạ, dược phương không chịu đi, nói là nếu bệ hạ không muốn gặp thì ông ấy sẽ xin đợi ở dưới lầu. Hàm Đức Hoàng cả giận nói: "Phản rồi." Trầm niệm tình hắn ngày xưa cực khổ vất vả, mọi việc cùng lưu cho hắn vài phần cảm tình. Không nghĩ tới hắn ỷ lại sủng ái thì kiêu căng, ngay cả lễ nghi quân thần cơ bản nhất cũng quên mất. Lúc này lại có một gã thị vệ đi lên. Hàm Đức Hoàng đang tức giận, phẫn nộ hét lớn: Lại có chuyên gì? Thì vệ kia nói Dưỡng tâm điện đột nhiên bút lửa Trong lòng ta đại hỷ Biết nhất định là người cài trong hoàng cung đã bắt đầu hành động rồi Hôm đức hoàng căm tức nhìn thị vệ kia hầm hầm Vậy thì bảo ngự lâm quân đi tổ hỏa Còn đứng ở chỗ này làm gì? Thì vệ kia khúm núm nói Ngự Thiện phòng cùng cảnh Dương cung cùng đồng thời bốc lửa, xem ra hình như là có người đang cố ý phóng hỏa. Lúc này trên bầu trời lại vang lên một tiếng sét kinh tai nhức óc, cắt đứt những câu sau của tên thị vệ. Hâm Đức Hoàng vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời càng lúc càng ảm đạm, lẩm bẩm nói: Nghiệt tử, ngươi vẫn còn đang quấn lấy ta. Lão đem toàn bộ mọi chuyện phát sinh cùng quy lên trên người cha con ta. Lâm Vi Phong đang quát to trong gió. Bệ hạ thần nghe nói ngài đã ban cái chết cho thái tử, không biết có việc này hay không? Giọng nói của ông càng ngập vẻ bi phẫn. Sa Hạo hẳn là đã nói rõ cho ông biết việc ta cùng Viên Thiên Trì trao đổi thân phận. Ông hiện tại đang nhân cơ hội mà làm khó dễ. Hôm Đức Hoành phẫn nộ nắm chặt hai bàn tay, lạnh lùng nói: "Người đâu, bắt tên Nghiệt Thần phạm thượng phía dưới cho ta." Từ trong tiểu lâu đi ra hơn 10 thị vệ, lập tức vây quanh Lâm Vi Phong ở chính giữa. Lâm Vi Phong lạnh lùng nhìn mọi người chung quanh. Sát khí cường liệt từ trên người ông tỏa khắp xung quanh. Gió lạnh thổi qua, Vài lá cây chậm rãi bay xuống. Mới vừa tiến đến phạm vi bên cạnh ông đều bị luồng sát khí dày đặc này kết thành một phấn. Bọn thị vệ không khỏi biến sắc, đều móc ra cung nỏ chỉ vào Lâm Vi Phong. Lâm Vi Phong giận dữ hết. "Vệ hạ đối xử với Lâm Vi Phong ta như thế này sao?" Lúc này lại có hơn trăm tên thị vệ từ bốn phương tám hướng kéo đến bắt đầu vây quanh tiểu lâu. Chính là Ngự Lâm quân đến đây hộ giá. Dẫn đầu là một người khuôn mặt anh tuấn, chính là thống lĩnh Ngự Lâm quân Triệu Khiếu Dương. Trong lòng ta nhất thời yên tâm hơn. Triệu Khiếu Dương xuất lĩnh hơn trăm Ngự Lâm quân vây quanh đám thị vệ kia ở chính giữa. Lớn tiếng nói, Không có ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý động đậy. Hâm Đức Hoàng hiển nhiên không có ý thức đến biến hóa của tình thế trước mắt, cười lạnh nói: "Cũng không phải trậm đối với ngươi vô tình, mà là ngươi quá mức ngông cuồng." Ta thản nhiên cười, thân thể đột nhiên rung lên một cái, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng Hâm Đức Hoàng. Hôm Đức Hoàng thấy được ánh mắt băng lạnh của ta thì nhịn không được rùng mình. "Ngươi!" Ta lạnh lùng nói. "Phụ hoàng ngươi đã hại con rất là khổ. Vì sao phải chia rẽ vợ chồng con? Vì sao phải dùng đủ mọi gian kế hại con? Sau khi hại chết con không ngờ còn muốn nhốt linh hồn của con, làm cho con trọn đời không được siêu sinh." trên khuôn mặt hâm đứt hoàng nhất thời không còn màu máu, môi run run nói: "Ngươi, ngươi!" Bởi vì trong lòng lão đã sợ hãi tới cực điểm. Lúc này vậy mà nói không ra lời. Cho rằng quả nhiên là vong linh của Long Dận Cơ đã nhập vào thân thể của Viên Thiên Kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi red chương 165 kỳ kỳ. 1 2 3 4 Ta giật khoét tiếp tục miểu diễn, lấy kiếm gỗ chỉ vào cổ họng của lão. Ông công ta luôn mồm tôm ông làm phụ hoàng. Ông nào có chút dáng dấp của phụ thân. Trong lòng ông đối với ta nào có chút thương yêu nào không? Hơn Đức hoàng bị ta đe dọa đã lui về phía sau từng bước một, lão hoảng sợ nói: "Ngươi, đừng cuống lấy ta." Ta đã bị ngươi giằng vặt hai mươi mấy năm, vì sao ngươi không thể bỏ qua cho ta?" Ta cười rộ lên ha ha. Con ngươi hâm đức hoàng đột nhiên biến lớn hơn. Tiết đọt chợt thu nhỏ lại. Lão tử trong thanh âm không không cần che giấu của ta dường như đã nghe được cái gì. "Giận không?" Lão đột nhiên lớn tiếng điên cuồng la lên. "Hồ giá" hộ giá. Không có bất cứ kẻ nào xông lên bảo hộ cho an nguy của lão hết. Các thị vệ dưới lầu đã bị Triệu Khiếu Dương hoàn toàn khống chế. Hôm đức hoàng môi run run nói: "Ngươi rốt cuộc là ngươi hay là oán?" Ta chậm rãi tháo xuống mặt nạ, mỉm cười nói: Phổ Hoàng an minh như vậy chẳng lẽ còn không phân biệt được ta Rốt Cuộc là ai hay sao? Hôm Đức Hoàng liên tục lắc đầu. Không thể nào. Không thể nào. Lão Rốt Cuộc đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, trên mặt lại đột nhiên dắp lên nụ cười. "Dận không, giờ trẫm sẽ soạn chiếu thư truyền ngôi vị hoàng đế cho con." Ta thản nhiên cười nói. Hình như ông không có tư cách truyền ngôi cho ta. Hôm đức hoàng khó hiểu nhìn ta. Ta lạnh lùng nói: "Ngôi vị hoàng đế vốn là của phụ vương ta. Nếu không phải ông tru tính hại ông ấy thì vị trí này làm sao có thể để mặc cho ông ngồi đến ngày hôm nay?" Hôm đức hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên liều lĩnh xông về phía ta. Ta vứt đi cây kiếm ngỗ. Thủ cho lão một quyền thiệt mạnh vào bụng. Cường hận tiếp góp từng tí mục trong hai mươi năm. Tất cả đều nằm ở trong đó. Hôm đức hoàng đau đến kêu một tiếng bi thảm. Thân thể rũ rưỡi ôm bụng nằm lăng lộn trên đất. Không ngừng rung lên. Rung giọng nói. Nghịp tử, ngươi, có gan thì giết ta đi. Ta mỉm cười ngồi xổm, vỗ vỗ đầu vai lão. Cho ông chết như vậy chẳng phải là quá dễ dãi cho ông rồi sao? Có một số việc ta phải để cho ông biết. Hôm Đức Hoàng vừa hối vừa vội trong lúc nhất thời đã bị ngất đi. Lúc này Lâm Vi Phong từ phía dưới đi lên, ta cùng ông trao đổi qua lại một ánh mắt. Lâm Vi Phong nhìn Hâm Đức Hoàng đang bất tin tế trên mặt đất, trong ánh mắt vẫn còn toát ra một tia hổ thẹn không đành lòng. Ta khấp giọng nói, "Nhạc phụ đại nhân, nếu như không phải là viên tiên sinh liều mình cứu giúp, lúc này hài nhi đã vì ông ta hại chết rồi." Lâm Vi Phong thở dài. Lúc này Triệu Kiếu Dương hơi lúng túng đi tới bên cạnh chúng ta, thấp giọng nói, Ngự Lâm quân phó thống lĩnh Chu Đắc chí mượn danh nghĩa cứu hỏa đã suốt lĩnh 8000 ngự lâm quân hoàn toàn kiểm soát được hậu cung. Trong lòng ta cả kinh. Trong lòng Lâm Phi Phong chấn động không dưới ta chút nào, lớn tiếng nói: "Chu Đắc chí sao lại đột nhiên làm phản?" Triệu Khiếu Dương mặt lộ vẻ xấu hổ nói: "Đây là sơ sót của Khiếu Dương." Lúc này có oán giận mấy thì có tác dụng gì? Cùng may hôm Đức Hoàng đã bị chúng ta khống chế được. Trước mắt chuyên then chốt nhất chính là làm cho rõ ràng chủ nhân phía sau màn của Chu Dật chính là ai. Lâm Vi Phong nói, trước tiên phải tìm được truyền quốc ngọc tỷ rồi mới nói. Ta nghe được ông nhắc tới chuyện này nội tâm chợt trầm xuống. Nếu như truyền quốc ngọc tỷ rơi vào tay người khác, hậu quả sợ rằng Thiết Tửng không chịu nổi. Một gã thị vệ đã đi tới, khởi bẩm Thái tử điện hạ, tả tướng quốc sai người đưa tới một phong thư. "Ta nào nào, tin tức của tả trúc lưu cùng thật là linh thông. Bên này ta vừa mới bắt đầu hành động thì bên hắn đã có phản ứng rồi." Lẽ nào hắn đã suy đoán được kế hoạch của ta? Thư cùng không phải là là viết cho ta mà là viết cho Dực Vương Lâm Vi Phong. Lâm Vi Phong mở ra xem, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng phiền muộn, khẽ nói: "Ngọc tỷ đã rơi vào trong tay tả chuột lưu. Hắn vu tội ta cùng Kiếu Dương Mưu phản, giết chết thái tử, nhốt hầm đức hoàng." muốn ủng hộ Cầm Vương làm vua. Ta cười lạnh nói: Xem ra tả chục Lưu nhất định biết được tin tức con bị hôm đức hoàng ban cho cái chết. Cho dù chúng ta không khởi sự thì hắn cũng sẽ nhân cơ hội mà tạo cung biến thôi. Lâm Vi Phong gật đầu nói: Hắn đã sẵn có cái tâm mưu phản, đâu dễ mà bỏ qua cơ hội tốt mực này được. Triệu Kiều Dương hối hận nói: Đáng lẽ ta phải nên cẩn thận với việc này. Vừa rồi lúc Chu Đắc chí chủ động xuất quân cứu hỏa thì ta nên phát hiện ra giăng mưu của hắn. Ta thản nhiên cười nói: Bọn người bắt phe chim sẽ đứng phía sau. Tạ Trục lưu ra mưu tức tiếp, lần này bàn tính đánh một trận cũng thật sự là cực kỳ tuyệt diệu. Đừng nói là Triệu Khiếu Dương. Ngay cả ta vừa rồi còn tưởng rằng cơn hỏa hoạn là do bên mình tạo nên, không nghĩ tới là do tả trúc lưu sắp đặt. Lâm Vi Phong nói, một vạn Ngự Lâm quân hơn phân nửa đã nằm trong vòng khống chế của Chu Dật chết rồi. Triệu Khiếu Dương càng xấu hổ hơn, tang an uội hắn Điều này cùng chẳng trách ngươi được Tạ Trục Lưu trước mặt người khác rải lời đồn, số Ngự Lâm quân cùng tưởng là ta đã chết. Lâm Vi Phong nói: Nếu Tạ Trục Lưu sớm có ý nghĩ tạo cung biết, Long Tương quân mà con của hắn nắm trong tay nhất định sẽ phối hợp với hành động của họ. Chư hắn sẽ toàn bộ điều động đến doanh địa của thủy quân. Ta lo lắng nhất cùng là chuyện này. Nếu tả trục lưu dự mưa phát sinh cung biến, tả đông tường cùng sẽ không đưa hết chủ lực đến doanh địa của thủy quân. Nói không chừng hiện tại đại bộ phận của Long Tương quân đã tới gần hoàng thành. Điều mà ta lo lắng nhất đã được chứng thực. Hai vạn binh sĩ Long Tương quân dưới thống lĩnh của tả đông tường lấy chiêu bài dẹp phản tặc bình loạn đã tiếp nhập vào hoàng thành. Tình thế đã trở nên càng nghiêm trọng hơn. Cho dù lúc này ta đem tin tức bản thân mình bình yên vô sự truyền ra ngoài thì 8000 Ngự Lâm quân đáo ngũ kia cùng sẽ không thay đổi được hoàn cảnh xấu trước mắt của chúng ta. Khả năng mà chúng ta dựa vào cùng chỉ có cái chiêu bài Hâm Đức Hoàng này thôi. Ta lại thay đổi phương phục, lại sai người ra tăng canh chừng Hâm Đức Hoàng nghiêm ngặt hơn. Sum quan phòng lệnh đang đã bị Long Tương quân bao vây quan. Hơn 2000 người chúng ta đã bị rơi vào trong vòng vây trùng trùng của tả trục lưu. Ta ngay ngắn viết lên tên của mình tại cuối phong thư. Sau đó đem bản đồ ở trong người phụ thân đã để lại cho ta bỏ vào thư. Đóng thư lại rồi giao cho Triệu Khiếu Dương. Nói Sai người lập tức mang phong thư này giao cho Tả Trục Lưu. Kiều Khiếu Dương cười khổ nói: "Lúc này Tả Trục Lưu đã chiếm hết ưu thế, sợ rằng thái tử nói cái gì hắn cùng sẽ không bỏ qua đâu." Ta mỉm cười nói: "Chúng ta cần nhất chính là thời gian, chỉ cần có thể kéo dài được 1 giờ 3 khác." Khi kiến sự giữa thủy quang bên kia cùng Long Tương Quang sẽ kết thúc thì họ lập tức sẽ đến đây. Đến lúc đó tình huống của chúng ta sẽ có chiều hướng tốt hơn. Bên ngoài lại vang lên tiếng la ó rung trời, không ngoài các câu như thảo phạt nghiệp tặc, thả ra bệ hạ. Ta chậm rãi đứng dậy, đẩy ra cửa phòng nội thất. Hôm đức hoàng lúc này đã tỉnh lại, lão nhìn ta chầm chậm nghiệt tử. Hiện tại ngươi thả trẫm ra, trẫm có thể sẽ cân nhắc thả cho ngươi một con đường sống." Ta cười ha ha, nắm lấy tóc của lão, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh khốc. "Ông không cần lo lắng, nhất định ta sẽ muốn ông phải chết trước mặt ta." Hôn Đức Hoàng nhịn không được run lên. "Ngươi!" Ta hạ giọng nói. "Ta nói thật cho ông biết, Tạ Chục Lưu đã vây quanh chúng ta ở đây rồi. Thứ hắn muốn không chỉ là tính mạng của ông và ta, còn có thiên hạ của Long thì chúng ta nữa. Ông tốt nhất là nên cầu khẩn trời xanh để cho ta thắng được trận này đi. Bằng không ta sẽ dùng máu của ông để tế liệt tổ liệt tông của Long thì chúng ta. Mặc hâm đức hoàng xám như tro tàn tái nhợt cúi đầu xuống, trên mặt không ngờ chảy ra hai hàng nước mắt. Nghiệt tử, nghiệt tạc. Một câu trước đương nhiên là mắng ta, còn câu sau chính là mắng tả trúc lưu. Lá thư mà ta viết cho tả trúc lưu cùng không có nội dung thực chất gì, chỉ viết hai chữ thu ngôn. Đây là hai chữ năm đó ta đã thấy dưới nền bi mộ của phụ thân. Đến giờ vẫn còn khắc ở trong tim, nhưng vẫn nghi hoặc không giải thích được. Hai chữ thu ngôn này rốt cuộc là có ý gì? Lúc đầu ta còn tưởng là chỉ nơi mà mẫu thân cùng phụ thân dính ước. Hiện tại khi liên tưởng đến hai chữ thu ngôn có thể còn có thêm ý khác. Nếu Tả Trục Lưu đã từng là bằng hữu của phụ thân thì có thể hắn sẽ hiểu ý trong đó. Hương nữa bản địa đồ mà phụ thân để lại cho ta có thể sẽ làm cho Tả Trục Lưu nhớ tới cái gì? Thì vệ được phái đi rất nhanh đã mang về câu trả lời của Tả Trục Lưu. Tả Trục Lưu yêu cầu được bái kiến hôm đức hoàng đế xác nhận lão ta vẫn bình an vô sự. Lâm Vi Phong nói: Hắn thật to gan cùng dám đột thân đến đây. Nhưng ta lại biết tả trúc lưu cũng không phải đến vì hâm đức hoàng mà do hai chữ cùng tấm bảng đi đồ kia đã nổi lên tâm hiếu kỳ mạnh mẽ của hắn. Hắn muốn phải nhanh một chút vạch trần ra cái bí ẩn này. Huống hồ dưới tình huống trước mắt, chúng ta đã hoàn toàn rơi vào trong khống chế của hắn. Bất kể chúng ta muốn đối với hắn như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục trước mắt. Tạ Trục Lưu Dù sao cũng là người quá mức giả dối rồi. Mặc dù hắn đến đây một mình nhưng có một cái điều kiện. Đó chính là Dực Vương phải cùng hắn trao đổi. Nói cách khác, lúc hắn đi vào phòng luyện đan thì đồng thời Dực Vương cùng Triệu Khiếu Dương phải ở lại trong trận doanh của họ. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an nguy cho bản thân hắn. Ta không khỏi thầm ca ngợi tâm tư kiên đáo của Tả Trục Lưu. Hắn quả nhiên là nhân vật mà Đại Khang có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Vi Phong mặc dù không biết ta muốn cùng Tả Trục Lưu nói cái gì, thế nhưng dưới tình huống trước mắt chúng ta đã không thể lựa chọn. chỉ còn cách thốn khoé mà đáp ứng với yêu cầu của Tả Trục Lưu cùng hai người Kiều Khiếu Dương trao đổi qua lại với Tả Trục Lưu mà thôi. Lấy bản thân mình làm con tin để thúc đẩy cuộc đối thoại giữa ta và Tả Trục Lưu. Vẻ mặt của Tả Trục Lưu vẫn như một mặt giếng cổ không hề dao động. Cho dù đại cục đã nắm ở trong tay nhưng từ trên mặt hắn vẫn nhìn không thấy bất cứ vẻ đắc ý nào. Chỉ cần là loại cảnh giới này thì trên đời đã rất ít người có thể đạt được. Hắn mỉm cười hướng ta gật đầu nói: "Bình Vương quả nhiên không có làm cho ta thất vọng, tả mỗ đã sớm biết ngài sẽ không dễ dàng chết như vậy mà." Ở trong lòng hắn chưa bao giờ thừa nhận qua thân phận thái tử của ta, cho tới bây giờ hắn vẫn còn xưng hô ta là Bình Vương. Ta mỉm cười nói: Tả tướng quốc thật là thần thông quảng đại, bất cứ chuyên gì của Đại Khan cùng không thể gạt được cái lỗ tai của ông. Tả Trục Lư vung lên bức thư cùng tấm bản đồ trong tay, nói: "Tả mỗ có rất nhiều chuyện cũng không biết bằng không thì cùng sẽ không mạo hiểm đến đây để tìm kiếm một cái kết quả đâu." Ta Táng Dương, sự can đảm của Tả tướng quốc quả nhiên phi phàm. Bản Vương nếu như thực sự muốn đối phó với ông thì hiện tại chính là một cơ hội tốt nhất." Tạ Trục Lưu nói, "Lẽ nào Bình Vương điện hạ không bận tâm đến tính mệnh của Dực Vương cùng Triệu thống lĩnh hay sao?" Ta mỉm cười nói, "Hai tính mệnh so với giang sơn của Đại Khoan thì tính là cái gì?" Tạ Trục Lưu không có cảm thấy sợ hãi một chút nào, khen Tầm mắc của Bình Vương quả nhiên sâu xa, Tả Mộ bắt đầu ngửi được một mùi máu rồi đấy. Ta cười ha hả. Tả tướng quốc, Bản Vương bảo ông tới là muốn để cho ông chính tai nghe được một việc. Điều này sẽ giải đáp được bí ẩn trong lòng của ông. Tả Trục Lưu mỉm cười nói, hy vọng Bình Vương điên hạ đường làm cho Tả Mộ thất vọng. Ta chậm rãi gật đầu nói, "Tạ tướng quốc hãy nghe cho kỹ. Ta mang theo Tạ Trục Lưu đi vào gian phòng nhốt hôm Đức Hoàng. Ý bảo Tạ Trục Lưu trốn ở gian bên ngoài rồi đổi đi các thị vệ phụ trách trông coi. Lúc này mới đi vào trong phòng. Ta cố ý không đóng lại cửa phòng nội thất để cho Tạ Trục Lưu có thể nghe được rõ ràng cuộc đối thoại giữa chúng ta." Hàm đức hoàng độc ác mắng: "Nghiệt tử, ngươi lại muốn làm cái gì?" Ta cười lạnh, "Ta chỉ muốn biết lúc trước vì sao ông phải hại chết thái tử?" Hàm đức hoàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ghét hắn căng vãn không cần lý do. Nếu để khi đó ta biết được có một nghiệt chủng như ngươi tồn tại thì ngay cả ngươi cùng ạ, tiểu nhân kia ta cũng sẽ giết luôn." Ta nghe được lão làm nhục mẫu thân của ta. Trong nội tâm ta nổi cơn thịnh nộ. Thôi một quyền lên sườn lão. Hâm Đức Hoàng cười thảm. Đánh rất hay. Đánh rất hay. Ta có mắt không trồng, không ngờ nuôi một tên nghiệt chuẩn. Bên người hai mươi mấy năm, nhưng lại hồn nhiên không phát giác. Ha ha. Ha ha ha. Lão ta thật sự là hối hận tới cực điểm, dùng đầu không ngừng đập vào trên tường. Ta rất sợ lão ta sẽ làm ra hành vi tự mình hại mình. Liền vỗ một chưởng lên gáy lão, đánh cho lão ngất ngã qua một bên. Tạ Trục Lưu chậm rãi đi đến, hắn hiển nhiên vì những lời nghe được làm cho khiếp sợ, hai mắt sững sờ nhìn ta chòng chọc. Ngươi, ngươi. Trong lòng hắn thực sự quá mức kinh hãi, những câu tiếp theo không ngờ một chữ cũng không nói ra được. Ta chậm rãi gật đầu, bình tĩnh nói, "Hiện tại ông đã hiểu rồi chứ?" Tả Trục lưu trịnh trọng đặt tấm địa đồ vào trong tay ta, đột nhiên quỳ gối xuống, trong hai mắt lệ nóng giàn tròng, run giọng nói, Tội thần không biết thân phận của thái tử, xin thứ tội. Ta vội vàng đỡ lấy hay tay hắn. Tạ tướng quốc ông mau mau đứng lên. Tạ trục lưu thấp giọng nói. Tạ mộ thấy được hai chữ thu ngô. Trong lòng đã mơ hồ đoán được cái gì? Khi thấy được địa đồ thì tạ mộ đã kết luận giữa điện hạ cùng thái tử nhất định sẽ tồn tại mối quan hệ cực kỳ thân mật. háng lao đi nước mắt rớt bên má. Hai chữ đó chính là tả mỗ năm đó tự tay khắc lên trước khi thái tử chết. Hai người chúng ta đã từng uống rượu dưới tàn cây ngô đồng. Gió thu thổi qua, lá rơi lả tả. Ta vẫn nhớ kỹ những lời nói ngày đó thái tử đã từng nói qua. Thu nông ngày không nhiều, lê tình người đứt ruột gan. Lúc này ta mới biết được lai lịch hai chữ Thu Ngô trên tấm bia của phụ thân." Tạ Trục Lưu nói. "Thái tử dặn ta, nhất thiết không được biểu lộ ra quan hệ giữa chúng ta trước mặt bệ hạ. Bàn không nhất định sẽ bị bệ hạ chèn ép." Sau khi thái tử chết đi, Tạ Mộ vẫn vân theo lời dạy của thái tử. Thế nhưng, hắn ngưng mắt nhìn ta nói, Cho tới bây giờ ta cũng không biết trên đời này thái tử vẫn còn để lại cốt nhục." Tạ Trục Lưu nói, "Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, trên đời này người ta kính trọng nhất chỉ có một người là thái tử. Năng lực của điện hạ ta cùng không phải là nhìn mà không thấy." Nhưng càng là như vậy, Tạ Mỗ càng cao hứng khi đối phó với điện hạ. Nếu không phải hôm Đức Hoàng thì thái tử cùng sẽ không bị chết và đại khang cùng sẽ không có huống cảnh như ngày hôm nay. Tạ Mộ đã từng phát thệ trước mộ thái tử, sinh thời nhất định phải phá vỡ giang sơn của Long thị, báo thù rửa hận cho thái tử. Ta làm ra nét mặt vô cùng kiếp động, cầm chặt cánh tay của Tạ Trúc Lưu. Tạ tướng quốc vước phải cho ông rồi. Trong lòng Nhưn vẫn còn đang thấp thỏm bất an. Lúc trước cả Trục Lưu có thể thật tình vì ơn tri ngộ của cha ta. Thế nhưng hiện tại đề vị của hắn đã đề thăng, cùng thời gian phai nhòa, tâm tính của hắn khó tránh khỏi sẽ không phát sinh biến hóa. Hắn phát động tràn cung biến này rất khó nói không có bất cứ tư lợi cá nhân gì ở bên trong." Tạ Trúc Lưu cảm thán nói. "Thế sự tang thương, tạo hóa treo người. Tất cả vì sao nhất định phải làm đến tình trạng không thể không kết thúc thì mới chân tướng rõ ràng." Trong lòng ta ngẩn ra, cái câu nói có cảm giác hào hùng này của hắn rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào hắn quyết ý tiến hành tràn cung biến này cho tới cùng, thề phải đoạt đi giang sơn của Long thị ta sao? Nước thật sự như vậy, cho dù ta hy sinh tính mệnh của Dực Vương cùng Triệu Khiếu Dương cùng phải tóm hắn khốn chết ở trong tay, bằng không thì ta không còn cơ hội để lập ngược thế cờ nữa rồi." Tạ Trục Lưu ngưng mắt nhìn ta nói, "Hỗ phụ vô khuyển tử, Điện hạ đã có được phong thái như ngày xưa của thái tử. Thái tử dưới suối vàng có biết có thể thấy hình dạng của ngài hôm ngay chắc hẳn cũng sẽ vạn phần vui mừng. Ta nhất thời không biết ý đồ chân chính của tả chụp lưu là thế nào, không thể làm gì khác hơn là bảo trì trầm mặt. Tả chụp lưu vỗ nhẹ vai ta rồi kéo ta ngồi xuống. Lúc này bên ngoài cửa sổ điện chợt vang lên tiếng sấm. Một cơn mưa xối xả cuối cùng cũng rơi xuống. Tả Trục Lưu nói: "Tràn cung biến này Tả Mộ bất đắc dĩ mới phải làm." Thế lực của Điện Hạ không ngừng lớn mạnh. Lấy lực lượng giờ phút này của Tả Mộ đã rất khó để mà đối kháng với Điện Hạ. Hắn nói chính là tình hình thực tế ta gặp đầu Ta chụp lưu lại nói: "Hôm Đức Hoàng nhìn như ngu ngốc, thế nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng tin tưởng qua đối với bất cứ người nào ở bên cạnh. Mặc dù hắn lập ngài làm thái tử nhưng lúc nào không lúc nào là không đề phòng ngài. Mặc dù mặt ngoài hắn coi ta là sủng nhưng lợi dụng tất cả khả năng thủ đoạn để điều tra ta." Ta thấp giọng nói: Giữa Tả tướng quốc cùng Phổ vương ta rốt cuộc là quen nhau như thế nào? Tả Trục Lưu thản nhiên cười nói, thời còn trẻ Tả mỗ tại Thanh Châu đã từng phạm tử tội, vì quan địa phương phán tử tội, có thể là ông trời thương cảm ta đã để cho ta gặp được thái tử. Sau khi thái tử cùng ta nói chuyện với nhau, Hương tiết cho chút tài cán của ta nên đã miễn cho ta tử tội. Sau đó ta ma danh ẩn tiết, thay đổi thân phận rồi bước lên con đường làm quan. Không nghĩ tới lại được hâm đức hoàng trọng dụng, một đường lên chức. Sau đó lúc tại Khang đô gặp phải thái tử, ta đã nhắc tới đoạn chuyện cũ này với thái tử. Mặc dù thái tử chỉ dượng dương thế nhưng ta vĩnh viễn khắc sâu vào tâm. Thái tử nói qua, chuyện thái tử chúng ta không được đề cập đến với bất kỳ ai. Ngày sau chúng ta chính là bằng hữu. Tạ Trục Lưu hai mắt đã ước áp. Ta vẫn luôn ghê nhớ lời phàn phó của thái tử chưa bao giờ trước mặt người khác tiết lộ mối quan hệ giữa ta cùng thái tử. Giữa chúng ta cùng chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau. Song ý chiếp cùng Hoài Bảo của thái tử đã đủ để thuyết phục tả mỗ. Đến nay giọng nói nụ cười và dáng điệu của thái tử vẫn còn hiện lên rõ ràng ở trong đầu ta. Tả Trục Lưu nhìn hôm Đức Hoàng đang bất tin nam trên mặt đất cười lạnh nói: "Ta vốn tưởng là mối quan hệ qua lại giữa ta cùng thái tử kiếp này sẽ không có người thứ ba biết." Không nghĩ tới phận vị hắn nghe được. Ta thầm nghĩ trong lòng, công phu tình báo của Hâm Đức Hoàng quả nhiên không bình thường, thân thế của ta không phải là cùng bị lão ta tra ra hay sao? Tạ Trục Lưu nói, cuộc đời Hâm Đức Hoàng người mà kiên kỵ nhất đó là Thái tử Điện hạ. Sau khi hắn biết được mối quan hệ giữa ta cùng Thái tử liền bắt đầu đối phó ta. Ta mỗ tại đại khang làm quen cùng không phải một ngày. Khi mà hắn muốn đối phó ta đã bị thân tính của ta tiết lộ ra. Từ khi đó ta liền bắt đầu xúc tiến quyết định đoạt cung. Ta thấp giọng nói, "Tạ tướng quốc có phải là muốn ủng hộ Lập Cần Vương lên ngôi?" Tạ Trục Lưu không che giấu chút nào, gật đầu. Đường Vương là người lớn tuổi nhất trong số các vị hoàng tử, đồng thời cũng là một người không có chủ kiến nhất, không thể nghi ngờ là người có điều kiện tốt nhất để chọn làm khôi lỗi. Ta biểu hiện rất tán thành, gật đầu. Tả Trục Lưu nói: "Điều vui nhất Tả Mỗ không có nghĩ đến chính là điện hạ vừa trở lại Đại Khan liền truyền đến tin tức điện hạ đã bị giết." Ca cười nói: "Tình tức của Tả tướng quốc quả nhiên rất linh thông." Tả Trục Lưu nói: "Muốn ở trong triều sinh tồn không có mấy cái cơ sở ngầm thì làm sao có thể?" Nhớ tới thiên cơ cát trong tay Tả Trục Lưu, xem ra cơ sở ngầm Tả Trục Lưu xếp đặt ở các nơi còn có rất nhiều. Bất kể là ai cùng không muốn có một đối thủ như vậy. Tạ Trục Lưu nói: Tạ Mỗ không tin Điện hạ sẽ dễ dàng bị hắn hại chết như vậy. Ta không khỏi nở nụ cười. Tạ Trục Lưu nói: Cùng thái tử trở thành bằng hữu, nhưng lại cùng Điện hạ trở thành địch nhân, thiên ý trêu người, thiên ý trêu người a. Ta cười nói: Long tướng quân của Tạ Tướng quốc đã bao vây ta Hôm nay giận không đã rất khó mà chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ông. Tạ Trục Lưu cười khổ nói, "Điện hạ đừng vội lo lắng. Tạ Mộ phát động càng cung biến lần này chính là đã cố gắng hết sức. Cho dù Tạ Mộ may mắn cung biến thành công, chốc chưởng quyền lực của Đại Khan cũng sẽ không lâu dài." Đại quang cố định hạ tại Yên quốc cùng phía Bắc Khang quốc làm sao có thể bỏ qua chúng ta? Một ngày giấy quân rầm tiếng. Tả Mộ sao lại có năng lực để ngăn cản? Toàn bộ đại Khang gần như đã rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy. Tả Mộ chưa bao giờ nghĩ đẩy vạn dân đại Khang vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Ta nhẹ giọng nói, Lúc trước Tả tướng quốc mặc dù muốn nhằm vào ta, thế nhưng vẫn chưa bao giờ làm việc tổn hại đến Đại Khan." Tả Trục Lưu nói. "Tạ mỗ thật hổ thẹn tình trạng hôm nay chính là do ta một tay tạo thành." Lúc này trong mưa gió mơ hồ truyền đến tiếng la ó chém giết. Ta cùng Tả Trục Lưu nhìn nhau rồi đồng thời đi ra ngoài. Ngoài cửa thị vệ tiến lên thông báo: Điện hạ, viện quân của chúng ta đã tới rồi." Trong lòng ta đại hỉ, nhất định là Tiêu Tín cùng hàng Như Thành đã suốt lĩnh thủ hạ chạy tới hoàng thành rồi." Tả Trục Lưu vẻ mặt ngưng trọng nói, "Việc này cuối cùng cùng cần có người để giao phó." Nội tâm ta chấn động, ngóng nhìn Tả Trục Lưu nói, "Tạ tướng quốc yên tâm." Hiện tại ta đang ở vào vòng vây của các ông. Thủ hạ của ta sẽ không dám tùy tiện phát động công kiếp." Tạ Trục Lưu Thấp giọng nói, "Thần có một việc muốn nói riêng với điện hạ." Ta gật đầu, nắm lấy tay Tạ Trục Lưu cùng hắn sóng vai đi lên tầng bảy quang tinh lâu. Bao quát hoàng cung đều thấy nam trong mưa gió. Kẻ ở căn phòng luyện đen đã bị Long Tương Quân vây quanh kín đến không có kẻ hở. Xa xa nhìn lại tựa như xung quanh đang bao phủ một tầng mây đen. Xa xa tuy là truyền đến từng đợt tiếng la gọi. Thế nhưng cự ly từ nơi này vẫn còn có một khoảng cách. Hơn nữa lại do mưa rơi ào ào nên thấy không rõ rốt cuộc là ai. Tạ Chục Lưu đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt ta, ta kinh hoảng nói: "Tạ tướng quốc không cần phải cho ta đại lễ như vậy chứ?" Tạ Chục Lưu cung kính hướng ta cúi đầu ba cái. Ba lạy này của Tạ mỗ chính là cúi chào đế vương tương lai của Đại Khang, nhất đại bá vương bệ nghệ thiên hạ. Trong nội tâm ta một trận kiếp động, Một tia sét lóe mắt chi đôi bầu trời tối tăm làm hai nửa, đồng thời cùng chiếu sáng những đường nét trên khuôn mặt chúng ta. Cơn mưa lạnh giá xen lẫn trong cơn cuồng phong không ngừng phả vào người chúng ta. Tả Trục Lưu nói, "Điện hạ đã đem thân thế của mình nói cho Tả Mộ, đủ thấy tín nhiệm đối với cửu thần." Tính mệnh này của Tả Mỗ là của Thái tử điện hạ ban tặng, kiếp này đã không có duyên để báo đáp đại ân của Thái tử. Trong hai mắt hắn lập lờ nước mắt, hiển nhiên đang cực kỳ kích động. Ta thấp giọng nói: "Mời Tả tướng quốc đứng lên rồi nói."